Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng Ta nghe ta đó dưng khác xưa Tay quăng vết hằn năm tháng Trong đầu thương tóc người cứng khô Trên hoàng những vầng mây trắng Ta nghe giờ trầm liệm sót sa Và em thơ Với bao nhiêu Máu hồng tình xa Lúc này mọi người đã trở về phòng Tất cả đang lo sắp xếp lại cái mớ hành trang của mình Họ sầm si bàn tán Họ trăn luận về một tương lai Mà hầu như chưa ai biết là nó sẽ như thế nào Họ than thở về những lầm lẫn Của những ngày đã qua Thật là khôi hài cho cái sợ ấm mớ của mình Một trọng nói có vẻ lạc quan lên tiếng Khi đi, tao ngại đến độ không có dám đem theo cả cái áo len Tất cả cái gì có của cái màu nhà binh tao đều bỏ lại nhà hết Vợ tao 5 lần 7 lượt lận vào trong sắc của tao một cái hộp bơ và mấy hộp sữa Tao định, nhất định là phải bỏ ra Ăn đem theo, ăn uống cho khỏe Tao nổi cáu Bộ em tưởng là đi picnic à? Đem mấy cái thứ này vào á Mà trêu ngươi chúng à Cuối cùng á Thì bố tao biết được chuyện nạt ùm lên Và kết quả bây giờ Tao á Cái gì cũng ăn ké của tụi mày hết Những cái câu chuyện như thế Chấm dứt Khi một tên quản giáo Từ ngoài bước vào Hắn trừng mắt lấy uy Và tự động Hô lấy một mình Nghiêm Như một phản ứng tự nhiên Tù đứng phắt cả dậy Tên quản giáo Tên quản giáo Đảo mắt nhìn xung quanh và bắt đầu lên lớp ha Tôi không ngờ là các anh á, nại vô nẻ như vậy Quân trường Ngụy có dạy các anh á, là cái cách chào à, kính về cái cấp trên hay không Nần sau đó mấy quản ráo vào đó là trưởng phòng phải hô nên thật lớn mà nghiêm nghe rõ không Dạ đó Một vài tiếng lắc đắc trả lời Tên quản giáo chưa hết bực Hắn lên lớp tiếp Dù gì thì các anh cũng từng là sĩ quan Sĩ quan mà ba nô ba nít à, luộm thuộm như thế kìa Ba nô ba nít luộm thuộm á Vì à, nâu nắm rồi à, thiếu thiếu thiếu cái gì đây à Một câu trả lời vu vơ Khe khẽ từ một góc nào đó nổi lên Nhưng cũng đủ làm cho tên quản giáo điên máu Anh nào nói nào à Nói nói với lại cắt mạng như vậy đấy Mất dạy thế Thiếu giáo dục như vậy hả? Hắn vừa hỏi vừa trừng đôi mắt đỏ gây vào một góc phòng. Không ai trả lời. Một lần nữa hắn hỏi như hét. Thằng nào? Thằng nào anh hùng thì nhận coi? Chắc chắn là chẳng có ai là anh hùng trong cái trường hợp này. Và sự thiếu anh hùng tính trong đám tù mở đầu cho một cuộc trù ếm, chửi rủa dài dài cho cả phòng từ đó về sau nên quản giáo như để bỏ tức và cùng cố uy tín của mình trong cương vị làm thầy ngay từ những giây phút đầu. Hắn tiếp tục sát và giảng đạo. các anh rõ nhá, kể từ đây các anh phải ý thức cho đúng vị trí mới của mình, học tập cải tạo với nghiêm túc, ăn nói phải nghiêm tốn, lễ độ, lịch sử đã là cái uh, vấn đề rồi, bây giờ nó là lịch sử đã sang trang. Kẻ chống đối như kẻ vừa nói cái câu hồi nãy đó Chắc chắn là không sớm thì muộn Sẽ bị bắn xe lịch sử nghiền lát thôi Các anh phải nhớ Ngày hôm nay á, là các anh chỉ còn có quyền sống Để mà học tập cải tạo Còn tất cả các quyền khác đã hoàn toàn chấm dứt Kể cả các quyền nói tục đấy nha Và lại á, trong cái chế độ là Đặt trên cơ sở đạo đức cắt mạng của ta Không có chấp nhật nói tục đâu Các anh chỉ có hai con đường Một Ngọc tập cải tạo tiến bộ để trở về nhà, nàm người công răn uh, nương thiện của xã hội, xã hội chủ nghĩa. Hay là các anh sẽ tự xử lấy mình. Nếu uh, thấy rằng xã hội này uh, không thích hợp với các anh, xã hội này sẽ không có con đường, cái con cũ gì hết. Có nghĩa nè, con đường lưng chừng ở giữa. Cầu ví von đầy đạo đức cách mạng của tên quản giáo. Làm đám tù buộc miệng cười hô hố. Cười cái gì? Cái cười hô hố của bọn tù chạm nọc tên quản giáo một cách nặng nề. Hắn trợn mắt, trợn miệng, xui bóp mép. Cơn giận của hắn vỡ tung ra như một căn bệnh ung thư, tưởng không còn thuốc chữa. Hắn sốc tới một người đứng gần nhất, chụp lấy cổ áo. Tổ bà mày cười cái gì mày? Tuy nhiên, chưa nói hết câu, hắn đã phải buông cổ áo người đối diện ra. Một tên quản giáo khác bất chợt bước vào. Chuyện gì thế đồng chí cư? Thưa đồng chí tôi! Cái nóng của tên quản giáo có tên là cư, chợt nguôi tức khắc như một cục than hồng bị ném vào một cái thùng đựng nước tiểu. Cho anh em bổ bán gì chưa? Dạ, đang tiến hành. Trời các khối khác người ta bắt đầu cả rồi đấy. Tên quản giáo mới đến mặc dù cũng không có mang quân hàm, Nhưng căn cứ theo sự khú núng thủ lễ của tên quản giáo cư, mọi người đều đoán rằng y phải có một chức vụ gì cao trong tiểu đoàn. Sau khi lườm người đồng chí của mình một cái thật kín đáo, y quay sang đám tù. Bằng một giọng mật ngọt chết ruồi, y nhập đề ngay. Thế này nhé, thẳng thân với các đồng chí. À quên, thẳng thắn với lại các anh. Đồng chí cứ làm như ban nãy đó là có sai đường lối đấy. Nhân dân các mạng đảng tôi giàn hòa <cười> Ý tặng hắn Vén tay tao áo Rồi tiến lên một bước và tiếp tục Khối này là hơi đặc biệt phải không Vậy thì tôi sẽ đích thân làm việc với các đồng chí À quên với các anh nhé À mà hôm nay đó là các anh đã thấy thoả mái chưa Câu hỏi vu vơ lấy lòng của tiên cán bộ đảng Không được ai trả lời Và hình như chính y cũng chẳng cần ai trả lời Ý ao ao nói tiếp Theo chương trình của ban chỉ huy trại Kể từ ngày hôm nay đó là các anh sẽ được ở trên chiếu cố hơn Để bắt đầu bước vào học tập Cái kiến còn ông còn biết tổ chức thượng tầng kiến trúc Hạ tầng cơ sở tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt tập thể Trả nhẽ ta lại không à Thế cho nên là cách mạng yêu cầu các anh phải có ý thức cao về tổ chức hệ thống điều hành và có tinh thần cao về chấp hành theo cái mệnh lệnh của hệ thống tổ chức ấy. Mà tới đây tôi và đồng chí Cư sẽ giúp đỡ các anh phương pháp bầu bán sao cho tốt, đạt được yêu cầu của cách mạng. Các anh có nghe rõ không? Nè, mấy anh ở góc dưới kia kìa. vài tiếng lắc đắc trả lời như chưa vừa ý. Tên các bộ đảng hỏi lại. Các anh có nghe tôi hỏi không? Các anh ngồi ở dưới góc kia kìa có nghe tôi rõ không? Dạ đó, dạ đó À thế thì tốt Tên cán bộ đảng nói đoạn Xoay qua nói nhỏ với tên quản giáo cư một điều gì đó Sau khi tên cư bỏ đi Y quay trở lại với đám tù Đề nghị các anh là Là là là, là Chúng ta phải ngồi cùng ngồi cả xuống để Làm việc thoải mái hơn Mọi người chỉ chờ có thế Y cũng ngừng nói Và bước ra đứng giữa phía cửa Thỉnh thoảng ngó lung ra ngoài Như chờ đợi ai Bây giờ Vĩnh mới chú tâm quan sát kỹ tên cánh bộ đảng Đầu tiên là khuôn mặt của Y Một khuôn mặt xương sầu, lặn tăn và tái như là đã mất 3 phần tư máu trong thân thể Đôi mắt một to một nhỏ nằm lao liên dưới cái cặp lông mày thưa thớt như gái vô mau Chiếc mũi khoầm của Y lúc nào cũng như đề phòng sự quật khởi của hàm răng vẩu Đầy bữa cơm nằm trơ thổ địa ở trên dưới Tên quản giáo cư đã quay trở lại Hắn chìa cho tên cán bộ đảng Một tờ giấy Tên cán bộ đảng cầm lấy Và xoay mặt về phía tù Y kết tiếng Thôi bây giờ đó thì ta triển khai công tác bầu bán nhá Mình quân sự cả Cơ cấu tổ chức Chỉ cần nói sơ qua là các anh cũng nắm vững rồi Bây giờ theo đúng thể thức dân chủ Tôi hướng dẫn các anh Bầu ra một trưởng khối Hai phó khối Một đó, đặc trách hậu cần Và một đặc trách điều hành các công tác lao động hàng ngày Khối uh, của ta đó, từ nay sẽ gọi là khối 10 Y trật ngó và giấy tờ rồi tiếp Khối ta có 120 người phải không ạ? Vậy thì ta sẽ chia làm 12 tổ Mỗi tổ 10 người gồm một tổ trưởng và một tổ phó Nói từ đây Y lại ngừng lại Đôi mắt nhấp nháy nhìn vào lũ tù Thế nào? Các anh có ý kiến gì không? Không ai nghe ai đáp cả Tên các bộ đảng lại tiếp Nhất trí cả chứ Thế thì tốt lắm Nói đoàn y lại ngó vào tờ giấy Thế thì là thế này nhá Để tranh thủ thời gian cho các anh nghỉ ngơi Chúng tôi đề nghị một số các anh học viên cải tạo Trong anh em ra tranh cử nhá Các anh có nhất trí không nào Không có ai trả lời Nhất trí cả không chứ Thế thì tốt Bây giờ tôi đọc tên ai Người ấy đứng lên nhá Nói xong theo đúng thể thức Dân chủ kiểu cộng sản Y nâng tờ giấy lên tận mắt Và bắt đầu EA đọc một lô tên tuổi Những nhân vật được chọn từ trước Lục đục đứng lên Có kẻ hăng hái Có người hỏi ngỡ ngàng Không hiểu tại sao Y lại gọi tên mình Kết quả cuộc bầu cử được thành công mỹ mãn Mà nói theo kiểu Việt Cộng Thì đây là một thắng lợi lớn Trong bước đầu của ta Trương Thành trai, Trung úy phi công F5 trưởng khối, Nguyễn Ngọc Định, Trung úy y sĩ khối phó hậu cần, Quất Tứ, Trung úy phi công trực thăng, khối phó điều hành, Kim Tổ trưởng tổ A3, vân vân, vân vân. Sau cùng cũng theo một phương thức cực kỳ dân chủ, một danh sách phân người cho các tổ được đọc lên và vẫn thuộc tổ A3 của quất tứ sĩ quan không quân và cũng là cháu gọi tác giả của câu thơ sóng mài nghiên biển non chấm gió chảy tơ mây giữa nhạn đề bằng chú quý vị bước qua phần 2. Những ngày kế tiếp thỏa mái cho kiểu cái tên cán bộ đảng nói Là mọi người đều được tham dự vào những công tác tạp dịch Sửa sang lại nơi ăn trốn ở Đào hầm cầu Đắp bếp Nói chung là công tác lao động Chưa có gì đáng gọi là cực nhọc Riêng khối 10 Hơi kém vui vì tên quản giáo cư Hầu như suốt ngày chạy lồng lộn dưới khối Hắn nhất định không để cho ai đứng yên được một phút Với tinh thần giật gấu vá vai Chả mấy chốc bằng những miếng ván thông tháo từ các thùng đạn pháo 105 ly, bằng những cái thùng khuy đập dẹp, bằng những cái đinh chế bằng cọng kẽm gai, bằng những sợi thừng bệnh, bằng những sợi bao cát, bằng những dụng cụ kèm, kéo, búa, cưa, hoàn toàn tự chế. Bọn tù đất tạm lo xong nơi ăn trốn ở cho mình. Có gây go chăng chỉ riêng vấn đề nước. Những cơn mưa bất chợt của tháng 6, chico te giải quyết được nước ăn nước ở, nước uống cho nhà bếp, còn nước tắm rửa quả là một vấn đề. Thủ ban đầu cứ chừng 3 ngày một, tiêu đoàn 1 trung đoàn 4 dưới bí số L4T1 được một chuyến tiếp tế bằng nước xe lôi bồn. Thật là kinh khủng cho cảnh dằn dặt. Chuyến xe vừa đậu ngoài hàng rào là tù từ bên trong kể cả những người đẹp của biệt đội Thiên Nga và các nữ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên khối 14 đã mỗi người một thùng đại liên phóng ra. Trong trước mắt, cái xe lôi bồn đã bị phủ kín y như một con bọ hung, xa thơ, thất kế, bị một bầy kín đói làm thịt không thương xót. Vẫn vĩnh, sau những giờ lao động và lo miếng ăn miếng uống xong, anh chạy khắp nơi tìm gặp bạn bè và cùng với một hy vọng mong manh gặp được các anh và em ruột của anh. Những người mà anh biết chắc giờ này đã đều nằm trong các trại cải tạo. Thế nhưng ngoài hiến sĩ quan phủ tao cũ của anh và ứng Kim, đồng binh chủng được gặp lại nhau từ lúc đi trình diện ở Lê Quang Định. Vĩnh không được gặp thêm một ai. Cũng may ít ngày kế tiếp, Vĩnh quen thêm được một lô bạn bè mới, chẳng hạn Nguyễn Ngọc Trụ, nghe nói là cháu của nhà báo Doãn Bình. Đặng Thế Tiến, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Thành Đính, Ngô Văn Tuyên Thường những lúc nghỉ ngơi hay đi chiều xuống Cả bọn xuống lại đánh cờ hoặc tìm cách nấu nướng linh tinh Những thứ đem theo để ăn uống với nhau Những tay thuộc quân trùng hải quân như Vĩnh, Ứng và Kim Thường bị anh em cật vấn nhiều nhất bằng câu hỏi Tại sao các ông có tàu mà không chạy? Họ có nghĩ rằng tất cả các sĩ quan hải quân đều là những người lúc nào cũng ngồi trên tàu để có phương tiện đào ngũ sớm hơn ai hết. Mỗi lần bị hỏi, Kim Thường chỉ cười lạc. Chứ bộ chỉ có dù với lại thủ quân lục chiến mới có những đơn vị tử thủ hay sao? Giờ thứ 25 còn thủ cái quái gì nữa? Vĩnh Hiểu bạn bè hỏi để mà hỏi. Họ thử biết không thiếu gì những đơn vị tiền đồn mà cấp chỉ huy của những đơn vị ấy đã mất liên lạc với thượng cấp ngay những ngày 27 28. Họ loay hoay không biết xử trí ra sao với đơn vị và thuộc cấp. Mọi tin tức ở Sài Gòn họ đều mù tịt. Thậm chí có nhiều cấp chỉ huy đóng sâu trong sông Lạch không biết đến cả tin Tổng thống Hương đã bàn giao quyền lực cho Đại tướng Minh từ chiều ngày 28 tháng 4. Và hàng đàn dân Sài Gòn, trong đó có nhiều vị tướng lãng đã nhào nhào lên để mà tìm mọi cát bỏ của chạy lấy người. giải thoát đối với những người ở lại, hầu như không mấy ai đặt thành vấn đề, ngoại trừ những người thật sự có trách nhiệm trước quân đội. Làm sao mà chấp được một ăn thở mọc làm cho hãng RMK khi mà người ta biết rằng thiên hạ ùn bỏ chạy, trong lúc ăn có thừa giấy tờ đi làm cho Mỹ để trình tòa đại sứ Hoa Kỳ xin cho cả vợ con di tản. Làm sao chấp được chị đàn bà làm cho con cứ long bình khi mà chị nghe thấy đủ thứ tin đồn rằng nếu chỉ ở lại, chị sẽ là một đối tượng chính cho Cộng sản ra tay nhúng chị vào biển máu. Cũng chẳng thể trách được một thằng ma cạo hèn nhát trốn lính, bỗng một sớm trở thành một phóng viên tăm tiếng nhờ những bài phóng sự bới móc đời tư nhằm tống tiền vào lường gạt thiên hạng. Kể cả những nhà văn chân chính chống cộng đầy mình. Nhưng lúc cần bảo vệ đất nước, ông ta tự biết mình chẳng còn một mũi nhọn nào khác ngoài cây bút. Một thứ đã hoàn toàn biến thành vô dụng Khi giặc đã mấp mé ngoại thành Có rất nhiều thành phần Đã không nên chắc Mà còn nên mừng cho họ đã chạy thoát Kể cả những thứ gọi là Ông tướng này ông tá kia Thứ tướng tá đã về vườn Nhưng vẫn giữ nguyên cái cố tật Phát lối tuyên bố huyên hoang Đại khách rằng thì là Đồng bào cứ yên tâm Nếu có phải di tản thì nhất định tôi sẽ là người di tản sau cùng Nhưng thực tế Vừa nói xong Ông ta đã cút mất Những thứ ấy chắc mà làm gì Người ở lại luôn luôn thương họ Như thương lũ ca nhi Thế nhưng Lịch sử và những người ở lại Khó có thể không chắc những kẻ còn đủ trí nhớ Để nhớ ra rằng Mình từng có một đơn vị dưới tay Và mình đã bỏ nó Mà chạy không một lời từ giã Dù lúc mình đến với nó Nó đã lên kèn Lên trống đón mình như một người cha Người ăn Lắm lúc Vĩnh tự hỏi, không hiểu, những người đã ra đi, có bao giờ nghĩ tới những người còn ở lại hay không? Và tí như họ biết rằng những người ở lại đã khóc khi buồn súng trước lệnh đầu hàng của vị tướng đại tướng Dương Văn Minh, thì họ sẽ nghĩ sao về những giọt nước mắt ấy? Chắc họ sẽ nghĩ đó là những giọt nước mắt thường tình của những người mất mé bờ tử sinh. Không, không phải như vậy đâu. Phải là những người ở lại mới biết được cường độ của lòng yêu tự do như thế nào Và sự tủi nhục khi thấy kẻ thù lê gót trước mắt ngay giữa thủ đô của mình ra sao Lúc ấy, người ở lại mới thấy nước mắt của người đàn ông không hiếm như người ta tưởng Nó đã dàn dùa chảy trước những hình ảnh thân quen vô cùng Đi ngang nghĩa trang của đội biên hòa, nhìn bức tượng, tiếc thương bị kéo sập xuống Họ khóc mùi như một đứa trẻ Đứng ngay dân độc lập nhìn những vết xiết sắt 54 cày lên cỏ, họ lại rơi lệ như mưa. Nhìn bầy trẻ nhỏ vô tư đùa chơi trong nắng, họ khóc như người bị cháy nhà. Không, hơn thế nữa, phải là cháy cả thành phố, cháy cả đất nước thân yêu và tưởng như chỉ có một mình họ sống sót. Những trẻ nhỏ trong đó có con em họ sẽ đi về đâu? Chào ôi ai mà biết được Cái đau đớn của người ở lại là cái đau đớn Của một chứng nhân Đã nhìn thấy trong một khoảnh khắc sự sụp đổ Của tất cả dĩ vãng Hiện tại và tương lai Mà không có một lý do nào để hiến thân Xây dựng nó trở lại